Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì tình yêu lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta. Luôn luôn xoay chuyển những con người. Cho dù là ma hay là quỷ họ cũng xuất phát từ trái tim đều có tình yêu mà gây ra thù hận và cũng vì tình yêu mà họ có thể giúp nhau sống thật tốt trong tương lai. Giống như trong ngày hôm nay thì sau khi mà phát hiện ra thân phận thật sự của Tam Thiếu Tiểu Bình đã có những suy nghĩ thật là đáng sợ. Nhưng mà bởi vì tình yêu cô ấy sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ Nhưng mà cho dù có vượt qua được bản thân mình cũng không vượt qua được số phận. Chuyện gì sẽ đến với Tam Thiếu, xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tam An gửi tới cho quý vị ngày sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến để gặp lại Tam An vào buổi trưa, vào lúc 11 giờ, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện bụi phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tam An và kênh bụi phố đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để cho quý vị đợi chờ quá lâu. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của bộ truyện Nàng Dâu 49 Ngày, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hai tuần trôi qua, người có tam thiếu báo lại, thầy Lâm cứ một tuần sẽ đến căn biệt thự gần nối một lần. Ở thị trấn Quang Long... Thì không hiếm biệt thự gần núi Chỉ có điều biệt thự mà thầy Lâm thường lui tới Trước kia bỏ trống Không có người Vị trí của biệt thự này nằm rất sâu Xung quanh heo hút rất ít nhà Nếu không phải thầy Lâm có lui tới Thì người ta cũng không phát hiện ra Ở đây có một ngôi biệt thự kỳ lạ như vậy Sau khi biết tin Ông bà đích thân đi đến khảo sát Ông bà không cho tôi đi theo Bởi vì sợ đông người Sẽ làm bứt dây động rừng Tôi ngồi ở nhà đi loanh quanh trong vườn đến chán đợi mãi cuối cùng cũng thấy ông ba quay trở về đợi ông ba vào nhà uống một ngụm nước tôi cùng với tam thiếu liền đi theo ông ba ơi sao rồi ạ không có người ở là biệt thự bỏ hoang bỏ hoang ạ vậy vậy có có trong biệt thự có một cổ quỷ rất là đáng sợ ta cũng không rõ loại quỷ đó là quỷ gì thầy lâm Nhìn qua thì rất đàng hoàng Tại sao ông ta lại làm tay sai cho quỷ chứ? Ông bà không trả lời câu hỏi của tôi Mà hướng mắt nhìn về phía Tam Thiếu Tam Thiếu này Cậu giúp tôi Gọi cho Lão Trương Tôi có chuyện cần nói Tam Thiếu không chần chừ Lấy điện thoại gọi cho Thầy Trương Sau đó đưa máy đến cho ông bà Ông bà lên phòng nói chuyện điện thoại rất lâu Gần 10 phút sau Ông ấy mới bước xuống Trả điện thoại cho Tam Thiếu Chắc chắn lão Lâm đó là tay sai của quỷ rồi, người như vậy không dung dưỡng được. Ta đã bàn qua với lão Trương, cuối tuần này sẽ đi theo lão Lâm để ép lão ta nói ra sự thật. Tiểu Bình, con hiện tại cứ yên tâm, lão Trương vẫn chưa nói với ai về chuyện con có máu huyền âm đâu. Chắc là bọn chúng còn chưa biết. Tôi nghe xong giận đến run người. Cái lão Lâm này, uổng công con tin tưởng lão, còn cho lão làm thuật thôi miên. Mày con là người có cái đầu lạnh, nếu không con mắc mưu lão rồi. Tam thiếu nghe tôi nói vậy, anh nghiêm giọng hỏi. Mắc mưu gì? Có chuyện gì giấu anh à? Biết mình lỡ lời, tôi trột dạ nhìn sang ông bà. Nên để cho cậu ấy biết đi, cũng không giấu được bao lâu. Được lệnh của ông bà, tôi lúc này mới yên tâm kể lại sự việc phát sinh trong lần thôi miên lần trước. Chỉ là lúc thuật lại lời của tên lệ quỷ, tôi cố ý nói giảm nói tránh. Để Tam Thiếu không cảm thấy hoang mang lo sợ Tên... Tên lệ quỷ nói rằng Anh cũng là quỷ Thấy tâm trạng bất ổn tôi vội vàng trấn an Thành thu anh bình tĩnh Anh đừng suy nghĩ linh tinh Em nghĩ rằng là do bọn chúng bày mưu ly gián thôi Anh đừng suy nghĩ nhiều Anh không nghĩ gì Thật đấy Chẳng qua anh thấy ngạc nhiên thôi Ừm. Anh nghĩ được như vậy là tốt rồi Lời của bọn quỷ hồn không đáng tin Ông ba cũng nói là có kẻ đang muốn hãm hại anh Em nghĩ đây là kế ly gián của bọn chúng Em nói thử anh nghe xem nào Thì bọn chúng chắc biết em là tiên sư Nên mới cố ý bản mưu, lập kế Nói anh là quỷ Mà tiên sư khắc tinh của quỷ mà Thấy quỷ ở đâu Là tiêu diệt quỷ ở đấy Nhưng mà bọn chúng lại không nghĩ đến một vấn đề Em đâu phải là người có nghĩa khí gì của tiên sư Không phải cứ gặp quỷ Là em thu phục ở đó Quan trọng là có tiền em mới làm thôi Ông ba Còn phân tích như vậy Ông thấy có đúng không ạ Ừ Nghe cũng có lý Thấy ông ba cũng nghĩ như vậy Tôi tiếp tục nói với Tam Thiếu Anh thấy em nói hợp lý không Cái này gọi là gây ông đập lưng ông Không làm gì được anh Đã vậy còn để cho anh Theo dõi ngược lại Đáng đời Vậy em nói thử xem Nếu anh là quỷ Em có thu phục anh không? Tất nhiên là không rồi Em ấy cũng không phải là nhân vật nữ chính Của chuyện ngôn tình cầu huyết Cái gì mà vì gia tộc, vì sư môn Nên phải khổ sở quằn quại Tự tay giết người mình yêu chứ Hơn nữa cũng không ai bỏ tiền ra trả phí cho em Em không dành để làm đâu Cả tam Thiếu và ông bà đều bật cười Lần này ông ba lại hỏi Nếu sự thật Một quỷ vì một tiên sư Con sẽ không ra tay với cậu ấy chứ Dạ không, con hơi cố chấp Từ nhỏ con không có tín ngưỡng gì đặc biệt Vậy nên dù là tình yêu liêu trai Con cũng cảm thấy bình thường Quỷ cũng có nhiều loại Chứ đâu phải là cứ quỷ là xấu xa Từ bản là chưa chắc đã tin được đàn ông Nếu đàn ông đã không tốt Vậy thì sống chung với quỷ Con cũng cảm thấy bình thường Tam thiếu, em nói như vậy Anh yên tâm rồi chứ Ừ, bạn gái của anh Rất là có chính kiến Tôi nói như vậy không phải vì muốn Tam Thiếu yên tâm Đó cũng là những lời Mà từ tận đáy lòng của tôi muốn nói Đối với loại tình yêu nghịch thiên Tôi không cảm thấy bài xích Ngược lại còn cảm thấy bình thường Cũng có thể do tôi từ bé đã tiếp xúc với huyền học Hoặc qua vô số quỷ hồn Cũng từng chứng kiến vài đôi yêu nhau âm dương cách biệt Nên đối với chuyện này Tôi cảm thấy Thông cảm nhiều hơn là ghét bỏ Tam Thiếu này Cũng có thể giống như lời nhóc con này nói Bọn chúng muốn hãm hại cậu nên tìm cách ly rán. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tôi sẽ nghĩ cách tìm ra đáp án cho cậu. Cậu với nhau còn khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Vẫn là nên trân trọng thật tốt. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Dạ vâng, con hiểu. Mấy loại chuyện mà hãm hại người này, con cảm thấy cũng quen rồi. Con không dễ gì mắc bẫy đâu ạ. Được, cậu hiểu như vậy là tốt. Ngày lấy máu thứ ba mốt. chụ đuốc thứ tư cháy được một nửa trận pháp kết huyết đã đi được một nửa chặng đường theo tiến độ như thế này thì sau khi trụ đuốc thứ sáu cháy được trụ đuốc thứ bảy có thể chia ra hai lần cho máu để hoàn thành sớm nhìn những trụ đuốc cháy rực xung quanh màu của đá thần chuyển sang màu hồng tôi tự dưng cảm thấy phấn khích vô cùng tương lai tươi đẹp của bọn tôi cuối cùng cũng sắp đến sáng hôm nay tôi theo tam thiếu về giang gia ăn tiệc gần xế chiều thì thầy trương gọi đến Bảo tôi và Tam Thiếu mau đến căn biệt thự gần núi Lão Lâm sập bẫy rồi Nghe tin như vậy Tôi và Tam Thiếu tức tốc chạy xe đến căn biệt thự kia Lúc đến nơi Đã thấy cửa mở toang hoác Người của Tam Thiếu đứng rất đông canh gác bên ngoài Bọn họ nói rằng ông ba và thầy Trương Đang ở bên trong Tam Thiếu kéo tay tôi đi vào Tôi phát hiện bên trong hỗn loạn hơn bên ngoài rất nhiều Nghe tiếng bước chân vào Cả thầy Trương và ông ba đều quay lại nhìn bọn tôi Ánh nhìn của hai người bọn họ thập phần kỳ lạ, biểu cảm căng thẳng nghiêm trọng vô cùng. Lão Lâm, tại sao lại biến thành như vậy chứ? Thầy Trương nhằn mặt, ông trầm giọng nói, chết rồi, bị giết trước mặt tôi và lão ba. Tôi kinh ngạc, nếu nói lão Lâm bị người ta giết trước mặt thầy Trương thì tôi còn suy nghĩ được đây lại là chết trước mặt ông ba, chuyện này rút cuộc là sao chứ? Ông ba, lão lâm... Lão ta chết rồi, hồn phách bị cắn nuốt, trước mắt ta. Không thể như vậy được. Ông bà lại nói tiếp, ánh mắt của ông nhìn về phía của tôi và Tam Thiếu, cực kỳ phức tạp, giọng của ông nghiêm túc hơn bao giờ hết. Trước khi bị giết chết, lão lâm nói với ta, Nếu để cho kẻ kia tìm được mộ của quỷ vương trước, vậy thì Tam Thiếu chắc chắn sẽ chết. Lão lầm chết sự lo lắng trong tôi càng dâng cao Suốt từ nãy đến giờ Tay của tôi vẫn nắm chặt tay của Tam Thiếu Cố chấp không muốn buông ra Tài xế đưa bọn tôi về nhà Bốn người ngồi trong phòng khách Không ai nói với ai câu nào Biểu cảm hết sức căng thẳng Tôi hết nhìn thầy Trương Rồi nhìn đến ông ba Sau cùng là nhìn đến Tam Thiếu Như phát hiện ra tôi đang nhìn Anh mỉm cười xoa tóc của tôi Đừng nhìn anh như vậy Anh không sao đâu Tôi mím môi Có rất nhiều lời muốn nói Nhưng lúc này lại không biết nên nói gì Cuối cùng vẫn là tam thiếu cất tiếng Mọi người đừng lo lắng Sẽ không sao đâu Ông bà thoáng thở dài Thôi được rồi Chuyện đâu còn có đó Chưa gì đã vội suy sụp Thầy Trương vẫn là người lo lắng nhất Nhưng những gì lão lâm nói Tôi tin đó không phải là lời nói không có mục đích Quen biết ông ấy nhiều năm Mặc dù lần này ông ấy sai nhưng lúc tôi và ông đến ông ấy dường như muốn hối cải ông ba trầm mặc một hồi rất lâu tôi không nói là không tin nhưng mọi người cũng đừng nghĩ những lời nói đó mà hoang mang nhất là cậu đây tam thiếu không nên lo lắng quá tam thiếu mỉm cười lại nhìn sang tôi con không sao đâu ạ con chỉ sợ tiểu bình lo lắng đúng vậy con là người đáng lo nhất mặc kệ ai nói gì Con cứ tập trung vào kết huyết Việc của con là hoàn thành kết huyết Con biết nhưng mà Ngôi mộ của quỷ vương đó là gì ạ Con không thể bỏ qua Xem như là không có chuyện gì được Mộ của quỷ vương ở tỉnh A này Con đã nghe qua rồi Nếu không phải vì giới hạn không qua khỏi thị trấn Thì con đã đi tìm mộ của quỷ vương Bây giờ nghe lão Lâm nói như thế Con càng lúc càng cảm thấy lo lắng Ông ba lúc này đột nhiên thở dài Lo thì thế nào Chúng ta cũng đâu biết chính xác mộ của quỷ vương Có ảnh hưởng gì đến Tam Thiếu Những gì chưa chắc chắn tốt nhất Con đừng nên nghĩ ngợi lung tung Ông bà Con nghĩ Con sẽ đi tìm mộ của quỷ vương Cả ba người chúng tôi đều giật mình Khi nghe Tam Thiếu nói như vậy Ông bà phản đối Tam Thiếu Tôi nghĩ vẫn là không nên Chưa biết mộ của quỷ vương có thật hay không Cậu đi tìm mộ của quỷ vương Rất có thể là một cái bẫy Nếu là bẫy cũng được Con không thích ngồi chờ kết quả Mà chết như thế này đâu Nếu chắc chắn con phải chết Thì con phải tìm nguyên nhân vì sao con chết Như vậy con sẽ thấy thoải mái hơn Nhưng mà Tam Thiếu Thầy Trương vẫn muốn khuyên nhủ Tam Thiếu liền cắt lời Con biết con đang làm gì Bản thân con là cái gì Con vẫn nên đối diện thẳng thắn một lần Ngày trước nếu không phải thầy Trương có được đá thần bài trận kết huyết thì con cũng không có hy vọng, hoặc có thể nói kết huyết có được hoàn thành hay không thì con cũng mong ngóng quá nhiều rồi. Điều con tiếc nuối nhất, cuối cùng chỉ có một mình tiểu bình mà thôi. Mắt tôi đỏ hoe, nghẹn giọng nhìn anh nói không nên lời. Tam thiếu trước sau vẫn như một, ngoài nụ cười thoải mái, anh cũng không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào. Ngoan nào, anh sẽ không sao đâu. Tôi nhịn lắm rồi nhưng cũng chịu thua trước sự cưng chiều của anh. Mấy giọt nước mắt nóng hồi rơi xuống. Cảm xúc lúc này tệ hơn bao giờ hết. Tôi từ trước đến giờ đều nghĩ dù bề ngoài của tam thiếu có lạnh lùng dù có gan góc nhưng trong nội tâm làm gì không có sự lo sợ bất an trước nguy cơ sống chết của bản thân chứ. Thế nhưng bây giờ tôi mới nhận ra tam thiếu của tôi cái gì cũng không sợ kể cả là sợ chết. Ông bà và thầy Trương cũng đừng lo lắng quá cho con. Những gì con quyết định Con thật sự suy nghĩ kỹ rồi Con tự chắc chắn với bản thân mình rằng Kể từ lúc con sinh ra cho tới bây giờ Con không thủ chuốc oán với ai Hoặc là hãm hại ai vào con đường cùng Con bị kiến vũ ngoài mặt ghét nhau Nhưng mà thật sự Bọn con không có gì cả Chắc hai người cũng biết Con không phải là một người bình thường Việc đột nhiên có một kẻ nào đó siêu nhiên xuất hiện Muốn dồn con vào chỗ chết Đó không còn là chuyện trùng hợp Con có cảm giác ngồi mộ quỷ vương kia, có liên quan đến con. Nếu tất cả đã hướng đến một vấn đề rõ ràng, vậy thì con không thể nào trốn tránh. Kết huyết đi được một nửa rồi, cũng chưa chắc là thành công. Lúc này tôi bật khóc, nước mắt lấm lem trên má. Anh đừng nói linh tinh được không? Kết huyết chắc chắn là thành công. Anh sẽ được an toàn. Anh đừng nói linh tinh. Thầy tôi khóc như vậy, ánh mắt của anh nhìn tôi tràn đầy vẻ đau lòng. Anh lau vội nước mắt của tôi Đừng khóc Anh không nói linh tinh nữa Được chứ Vậy anh đừng đi tìm mộ của quỷ vương Anh cứ ở nhà ngoan ngoãn Đợi kết huyết hoàn thành Có được không Tiểu Bình Anh có chắc chắn đã tìm được mộ của quỷ vương đâu Đại nạn 300 năm sắp đến rồi Quỷ vương kia chắc chắn là kẻ muốn hại anh Anh đi tìm làm gì Anh nghe em Ở nhà đi Để em đi tìm Tiểu Bình, nghe anh nói. Ông ba im lặng một hồi lâu, không nhịn được, cuối cùng cũng lên tiếng. Nhóc con, cậu ấy nói đúng đấy. Tam thiếu chắc chắn có suy tính riêng của mình. Con đừng có làm loạn lên. Ông ba! Tam thiếu này, tôi biết cậu có suy tính riêng của cậu. Hoặc có thể chắc chắn cậu cảm nhận được điều gì đó rồi. Dù sao chuyện này cũng là chuyện của cậu. Nếu không phải cậu đứng ra giải quyết, thì không thể kết thúc được. Tôi đồng ý với cậu. Mộ của quỷ vương gì đó vẫn nên đi tìm thử một lần. Tôi lau nước mắt. Nếu vậy, con cũng đi cùng. Thành thu ở đâu? Con theo đó. Thầy trường lúc này cũng nheo mày. Cô cũng đi. Vậy kết huyết phải làm sao? Ông ba, ông có cách nào không ạ? Cách gì muốn ta giúp con phân thân để làm việc sao? Ý con không phải như vậy. Ông biết rồi, ông đừng làm khó con. cách thì có ta cũng không muốn con vác theo trận kết huyết trên lưng được rồi ta đưa cho con một viên đá tương tự như đá thần để con đem theo bên mình nhưng ta nói trước muốn nhân bản đá thần cần phải có thời gian bao lâu ạ một tuần tam thiếu thấy tôi muốn cò kè trả giá với ông bà anh kéo tay tôi thay tôi đồng ý dạ được ạ ông bà hừ lạnh một tiếng kéo thầy trương ra ngoài bàn chuyện Cũng không thèm quan tâm đến bọn tôi Trong phòng lúc này chỉ còn tôi và Tam Thiếu Tôi nhìn anh Thì lại muốn khóc Thanh Thu Anh liều mình như vậy để làm gì chứ Ngoan ngoãn ở nhà không tốt hơn à Anh không còn thương em à Vì thương em Anh mới muốn mọi chuyện được giải quyết rõ ràng Tránh cho anh làm lụy đến em Tiểu Bình Chắc em cũng hiểu rõ Anh đang trong tình trạng thế nào Là đàn ông anh phải đối mặt với khó khăn Không thể trốn tránh mãi được Anh đồng ý để em đi là vì muốn có thêm thời gian ở bên cạnh em. Được rồi, anh quyết định rồi. Anh không thay đổi đâu. Dù sao cũng chưa chắc tìm được mộ của quỷ vương. Coi như chúng ta đi du lịch một chuyến. Ai đi du lịch mà căng thẳng như anh chứ? Anh không căng thẳng. Anh vô cùng thoải mái. Một tuần trôi qua ông bà bế quan dưới mật thất. Thầy Trương ở bên cạnh hỗ trợ. Tôi thì liên lạc với Yên bà, xin tư liệu từ môn quán về mộ của quỷ vương để tìm cho đúng hướng. Ông bà có nói, vì tôi đem theo bản phụ của đá thần nên có thể đi xa khỏi thị trấn, chỉ là cũng không được xa lắm, phạm vi thu hẹp lại trong tỉnh A. tam thiếu thời gian này cũng bận tối mắt tối mũi để giải quyết công việc làm ăn. Anh cơ bản giao lại cho nhị thiếu quản lý. giang lão già có gọi điện hỏi thăm bọn tôi. Tôi giải thích sơ qua là bọn tôi đi du lịch. Thầy Trương có cách đưa bọn tôi ra khỏi thị trấn, nên ông mới chịu yên tâm, không hỏi thêm nữa. Tôi cũng không biết quyết định này của Tam Thiếu có chính xác hay không. Nhưng với sự kiên định của anh, tôi không cách nào lay truyền được. Tôi là người rõ ràng nhất về thân phận của Tam Thiếu. Nếu đến hiện tại, tôi có thể đoán được anh thật sự không phải con người bình thường. Tôi lo lắng về chuyến đi lần này vô cùng. Nhưng nếu tôi phản đối kịch liệt. anh chắc chắn sẽ tìm cách lén lút tự đi một mình. Tạm thiếu có nhiều mặt rất cố chấp, tí như là tình yêu, tí như là thân phận thật sự của mình. Nếu anh đã muốn như vậy, người làm bạn gái như tôi sẽ luôn ở sau lưng ủng hộ. Bất quá, có chết thì cùng chết, không hối hận, không oán trách. Bản phụ của đá thần đã được luyện xong. Ông ba không đi cùng bọn tôi vì còn có việc riêng cần làm. Thầy trường sẽ giữ nhiệm vụ, canh giữ mật thất, và bảo vệ trận pháp kết huyết. Trước hôm lên đường, ông ba có tìm riêng tôi. Ông dặn dò. Lần này con đi không tránh được nguy hiểm, nhưng trước sau gì, con và cậu ấy cũng phải đối mặt. nên làm rõ ràng một lần thì tốt hơn. Ta không đi cùng con, bởi vì ta biết con không có việc gì. Tam thiếu sẽ không để con có việc gì hết. Đại nạn ba trăm năm sắp đến, ta còn rất nhiều việc cần làm, con nên cẩn thận, chớ có hành động theo cảm tính. ảnh hưởng đến tam thiếu ông biết nguy hiểm mà ông không cản anh ấy bây giờ lại còn mắng con vô dụng cản thế nào được mà cản ta đến đây là muốn trông nom một chút về hai đứa bây giờ cậu ấy muốn đi chả nhẽ ta dùng dây mà trói lại ta là rồng nhưng rồng không có quyền can thiệp vào số kiếp con người đừng có đổ tội lên đầu ta nhưng ông rõ ràng thấy nguy hiểm có đúng không ạ anh ấy ở đây chờ kết huyết luyện xong Rồi đi đâu cũng được mà Chỉ còn vài tháng nữa là sang năm mới Đại nạn 300 năm Chính là vào năm sau Nếu quả thật kẻ kia gọi được quỷ vương tai thế E rằng máu huyền âm của con Cũng không chịu được Con chắc chưa hình dung được ngày đó Đáng sợ đến mức nào Có đúng không Cậu ấy quyết định như vậy là chính xác rồi Chỉ vì nghĩ cho con mà thôi Nhưng ông không nghĩ đến chuyện Tàm thiếu có thể bị giết chết à kẻ kia dám trước mặt ông mà giết chết lão lâm còn cắn nuốt hồn phách còn với tam thiếu chưa chắc đã đấu được hắn nói gì là quỷ vương kia con sẽ không sao đâu chỉ cần có tam thiếu cậu ấy không để con xảy ra chuyện gì ông ba ông nói thật cho con biết đi tam thiếu anh ấy có phải là quỷ không ạ nhọc con con nghi ngờ đúng rồi đấy tam thiếu cậu ấy chính là quỷ Một quỷ hồn mạnh nhất mà ta từng biết. Cậu ấy chính là quỷ vương. Ngày hôm sau lên đường, ông ba và thầy Trương tiễn bọn tôi ra xe, còn dặn dò bọn tôi về cẩn thận. Làm gì cũng phải đặt an nguy của bản thân lên trên đầu. Tôi nhìn cảnh tượng này, thật sự muốn khóc. Những gì cần nói, tôi qua ông ba cũng nói hết rồi. Bây giờ chỉ bảo tôi phải cẩn thận. Không tìm được, phải quay về. Đừng cố sức. Chào tạm biệt hai lão làng Tôi ngồi trên xe mặt cứ xị ra Tam thiếu nhịn không được Liền xoa tóc của tôi Có phải đi lấy chồng đâu Tại sao em buồn thế Còn hơn đi lấy chồng ấy chứ Lo lắng lắm à Ừ em lo lắm Biết tôi lo lắng thật Anh liền ôm tôi vào lòng vuốt ve tôi Thôi được bọn mình chỉ đi tìm vài ngày Không tìm được lại về Không nhất định phải tìm cho ra Tôi mỉm môi sau đó gật đầu đồng ý. Đêm qua tôi ngủ thật sự không ngon. Sáng ra lại thấy cảnh chia tay. Tâm trạng của tôi không thoải mái. Ông bà đã nói với tôi. Tam thiếu là quỷ vương. Tôi đi cùng anh sẽ không có gì phải lo. Thật ra tôi cũng không lo cho an nguy của tôi. Tôi lo cho anh. Thật sự rất lo. Ông bà cũng nói rằng mặc dù tam thiếu là quỷ vương nhưng hiện tại anh đang là con người. Thực lực có hạn chế. Không phải là vô địch thiên hạ như trước đây, có nhiều việc cần phải suy nghĩ kỹ càng mới được quyết định. Thật sự tôi khá bất ngờ. Trước thông tin Tam Thiếu là quỷ vương, nhưng chỉ là bất ngờ thôi, chứ không đến mức không chấp nhận được. thân phận của Tam Thiếu thế nào, tôi có thể lờ mờ đoán được. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy có thể là lệ quỷ, cao lắm là tướng quỷ. Thật không dám nghĩ bạn trai của tôi lại là một quỷ vương. Bảo sao nhân hồn và cơ thể của anh ấy không đồng nhất Hóa ra là do quỷ vương Chuyển kiếp đầu thai Nhưng tôi vẫn thắc mắc Trên thực tế thì quỷ vương không thể nào đầu thai Không thể bước vào luân hồi tam thiếu được đầu thai làm người Có bao nhiêu là bí ẩn đấy Thầy tôi im lặng ngây ngốc tam thiếu liền kể hết chuyện này Đến chuyện kia cho tôi nghe Hầu hết là chuyện cười, chuyện hài Làm cho tôi dù đang buồn Nhưng vẫn cười đến toe tét Thôi Cứ để mọi chuyện được diễn ra theo đúng quy luật của nó. Đến một chuyện, ta giải quyết một chuyện, bình tĩnh mà đối mặt. Chỉ hy vọng lần này, cả hai người bọn tôi đều bình an mà trở về. Chúng tôi đến núi Nam Sơn là vào một buổi chiều. Bọn tôi thuê phòng khách sạn nghỉ ngơi trước, đợi Tam thiếu cho người đi điều tra về núi Nam Sơn, sau đó mới tiến hành leo núi tìm mộ. Sau khi bọn tôi tắm rửa ăn uống xong, người dẫn đoàn leo núi cũng vừa đến. Tàm Thiếu thuê một đoàn để leo núi Anh bảo với họ là muốn đưa vợ sắp cưới Đi leo núi Tham quan cảnh đẹp của núi Nam Sơn Trước khi cưới Người dẫn đoàn là một người đàn ông trung niên Làn da rám nắng, cương mặt cương nghị Ông ấy tên là Tùng chú Tùng giới thiệu Vài hướng leo có cảnh đẹp nhất Mà du khách hay chọn Nhưng Tam Thiếu lại chọn hướng leo hoang vu hơn Thay bọn tôi chọn hướng leo khác lạ Chú Tùng có chút ngạc nhiên Khuyên nhủ bọn tôi Thông thường leo núi Nam Sơn, du khách chọn hướng Đông để leo bởi vì cảnh ở đấy rất đẹp. Vợ chồng cậu lại chọn hướng Tây, vừa khó đi lại vừa hoang vu. Tôi nghĩ là không hay đâu. Không sao đâu chú, vợ chồng bọn con thích khám phá hơn là ngắm cảnh, chủ yếu là đi tìm cảm giác mới lạ. À, tôi hiểu rồi. Không nghĩ vợ chồng hai người lại khác biệt như vậy. Thôi được, hai người định hôm nào thì bắt đầu leo núi. Ngày mốt đi chú. Vậy được, tôi về chuẩn bị trước. Ngày mốt gặp lại hai người sau Chú Tùng đi rồi Tôi nhào đến ghế sofa trong phòng Sau ngày mai không leo luôn hả anh Ngày mai anh đưa em đi chơi Ở đây có suối nước nóng Ngâm mình một lát Rất tốt cho sức khỏe Thật ạ Ngày mai được đi tắm suối nước nóng à Ừ ngày mai đi Đêm hôm đó tôi lại giúp vào người Và có vài chuyện cứ luẩn quẩn trong đầu Cuối cùng tôi không nhịn được Tôi hỏi anh Thanh Thu này, em cảm thấy mình đi tìm mộ của quỷ vương như thế này Có phải là việc làm đúng đắn không? Anh cũng không biết Anh không biết, thế tại sao lại còn muốn đi? Bây giờ mình quay về đấy, có kịp không? Không quay về được, chúng ta phải đối mặt Nhưng rất nguy hiểm, không khéo Bọn mình còn bị giết chết trước Khi mà tìm ra được mộ của quỷ vương Đừng lo, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra Anh bảo vệ em Em không bao giờ gặp chuyện gì nguy hiểm đâu Tôi ngồi bật dậy Tức giận Em là lo cho anh chứ không phải là lo cho em Anh biết Có kẻ muốn hại anh Mà anh còn mạo hiểm Em nói thì anh không nghe Nếu anh xảy ra chuyện gì Em biết ăn nói thế nào với Giang Lão Gia đây Em sợ ông nội anh lo lắng sao Em không lo cho anh à Anh đừng có cố tình nói như thế Đừng cố tình hiểu sai ý em Thôi được anh không chọc em nữa Là anh sai, thật ra em hiểu tính anh như thế nào, có đúng không nào? Anh không ngồi im một chỗ, mặc cho kẻ kia muốn làm gì thì làm. Em cũng thấy rồi đấy, dù anh không làm gì hắn, thì hắn cũng cứ như vậy, mà làm hại anh. Năm lần bảy lượt, đều hớt tay trên của anh, đẩy anh vào những suy nghĩ tiêu cực. Tiểu Bình, cuộc đời anh từ trước tới giờ, luôn là một mớ hỗn loạn. Anh gần 30 tuổi rồi, sống cũng đủ rồi. Cũng được gặp em Như thế với anh không còn gì hối tiếc Lần này anh không muốn bị động một chỗ Có nhiều chuyện Anh không thể không đối mặt Em tin tưởng anh lần này Có được không Tôi mím môi nhìn anh Trong mắt ngấn lệ Cảm xúc rất phức tạp Tôi hiểu rõ tình cảm của anh bây giờ Tôi cũng hiểu lý do vì sao anh làm như vậy Nếu là tôi Tôi cũng chọn cách này Không riêng gì một mình anh Chỉ là trong thâm tâm của tôi Vẫn luôn có một nỗi sợ hãi Sợ anh đi lần này Anh sẽ không quay về Tạm thiếu cuối người Hôn lên mí mắt của tôi Dịu dàng nói khẽ Anh sống đến từng tuổi này Nói ít không ít Nói nhiều không nhiều Nhưng không uổng phí đầu thai một kiếp Nhưng em thì khác Em còn trẻ Tương lai đầy hứa hẹn Một cô gái vừa sinh vừa giỏi Vừa mạnh mẽ như em xứng đáng Có một cuộc sống tốt Nếu như lần này anh đi không về Em còn đủ khả năng Để bắt đầu làm lại mọi thứ Anh nói đúng không nào Anh đã không chắc cho em một cuộc sống thật tốt Nên anh không muốn em lãng phí thời gian Vào anh một cách vô ích Nếu anh sống tiếp được thì anh mừng Nếu không sống được thì cũng không sao Chỉ là nếu anh chết đi Anh thật sự sẽ rất hối tiếc Vì anh bỏ lỡ em vài giọt nước mắt lăn trên má tôi muốn ngăn anh nhưng anh lại siết chặt lấy tôi đã vậy còn nói không ngừng tiểu bình ngoan nghe anh nói thì một lát nếu lần này bọn mình bình an trở về anh sẽ chạy thẳng đến nhà em thăm nhàng thành khẩn xin bà nội em cho anh cưới em sống bên em một đời một kiếp không chia lìa nhưng nếu như anh không qua được thì coi như những gì anh để lại cho em là bổ đắp cho em mong quãng đời về sau Em không lo lắng đến vật chất. Cô gái của anh à, không có anh bên cạnh, em phải sống thật tốt. Được chưa? Tôi khóc đến không chịu đựng được thêm. Tôi lắc đầu ngoan cố, nói trong nghẹn ngào. Nếu em là cô gái của anh, vậy anh tự đến mà lo lắng che chở. Anh để lại một đống tài sản như thế, em ăn không được, em xài lại tiếc. Rồi em vẫn nghèo, em vẫn cực khổ lao động vất vả. Lúc đó, anh có mà đau lòng chết. Thì tất nhiên cô gái của anh Anh phải lo lắng anh phải bảo vệ chứ Anh hứa nếu anh chết Anh không đi đầu thai đâu Anh biến thành quỷ Anh đi theo em Được chưa nào Đừng có điên Em đánh tan hồn phách của anh Đừng có trách Anh phải sống Anh phải bảo vệ em nhá Được Anh phải sống Anh phải bảo vệ em Sáng ngày hôm sau Tam Thiếu đưa tôi đi ăn sáng Sau đó đến suối nước nóng ngâm mình Anh thuê một hồ nước nóng riêng Là loại dịch vụ đắt nhất ở suối nước nóng này Tôi và anh ngâm mình dưới nước Thì thoảng chiều nhau cười đến nghiêng ngà Bọn tôi còn luộc trứng gà, câu cá Chơi gôn cùng nhau Thập phần vui vẻ sàng khoái Chiều xuống bọn tôi về khách sạn Sau khi ăn bữa cơm chiều Lại lăn đến giường ngủ sớm Sáng mai còn vầy dậy sớm để leo núi Ngày mai Lại bắt đầu một hành trình mới 6 giờ sáng hôm sau Tam Thiếu dậy trước Tôi dậy sau Thời tiết mùa này không lạnh Nhưng vẫn cần đem theo đầy đủ áo ấm Phòng đêm xuống trên núi Thay đổi nhiệt độ Lúc bọn tôi xuống khách sạn Nhóm hướng dẫn của chú Tùng đã tập trung đủ người Cộng thêm người của Tam Thiếu Một đoàn gần 10 người ăn sáng Sau đó bắt đầu hành trình leo núi Nam Sơn Tôi là thành viên nữ duy nhất trong đoàn Cũng bởi vì có tôi Nên tốc độ di chuyển cũng chậm lại Cứ cách 2 tiếng đồng hồ Lại nghỉ một lần Chiều xuống bắt đầu dựng lều trại nấu nướng Và nghỉ ngơi Thoát cái đã hết một ngày ban đêm tôi ngủ không được Nên kéo tam thiếu ra ngoài đốt lửa sưởi ấm Vừa hai chú Tùng đang ngồi nhâm nhi bình rượu Thấy bọn tôi đi ra Chú liền kêu lại Bào nướng thịt gà cho bọn tôi ăn Đêm xuống nhiệt độ trong rừng khá thấp Quỳ hồn, lai vãng Cũng không phải là ít Tôi thấy chú Tùng là một người cương trực Nên tặng cho chú và mấy em trong đoàn Mỗi người, một cái hồng phù Được gói lại cẩn thận Tôi nói đây là linh phù tôi thỉnh được Ở Cao Thanh, Đạo Quán Rất có uy lực Sau này mọi người dẫn đoàn đi rừng Sẽ không sợ bị ma quỷ quấy phá Cũng không biết bọn họ có tin không Nhưng tôi thấy ai cũng nhận lấy Rồi nhét vào trong ví Lại còn luôn miệng cảm ơn tôi Chú Tùng đưa đến cho tôi một xiên thịt nướng Cả tháng nay Chú dẫn đoàn leo núi suốt Cũng có vài người rất kỳ lạ Đi tham quan Mà giống như đi tìm kho báu vậy Cứ chọn chỗ heo hút mà đi Nói chung địa hình của núi Nam Sơn ý, Thì chú và anh em khá rành Không có hang hốc gì Cũng không có cái gì chứa đựng kho báu đâu Tàm thiếu lúc này nói tiếp Còn có nhìn qua bản đồ Đúng là địa hình tương đối dễ leo Vì dễ leo Nên nhà nước mới cho du khách được phép leo núi Chứ nếu mà khó Thì bọn chú cũng không được hành nghề Nói chung ở đây chỉ dành cho khách du lịch muốn trải nghiệm cuộc sống thôi, dân chuyên nghiệp ấy không đến đây đâu. Bọn chú dành núi Nam Sơn này trong lòng bàn tay. Nói không điều ơi, chưa nhắm mắt đấy, chú cũng leo được. Tôi gật đầu, không có ý định phản bác lời nói của chú Tùng, mặc dù có hơi nói quá, nhưng mà chú ấy nói đúng, bọn họ rất rành về địa hình của núi Nam Sơn này. Tán dóc một hồi nữa, mọi người cũng quay về lều trại nghỉ ngơi, đêm hai còn bắt đầu hành trình. Vì Tam Thiếu muốn leo theo hướng tây. Nên hành trình có thể là 4 ngày 3 đêm leo hướng đông chỉ cần 3 ngày hai đêm là đủ Hai ngày kế tiếp Bọn tôi chinh phục được đỉnh núi hướng Tây Cả hành trình không vất vả lắm Nhưng bù cái được trải nghiệm rất tuyệt vời Sau khi chụp ảnh làm kỷ niệm Bọn tôi bắt đầu xuống núi Vẫn là con đường như cũ Lúc xuống núi lại có phần dễ dàng hơn Là lúc leo núi Chỉ là đến khi Đến vùng đất bằng phẳng Ở lưng trường núi tam thiếu lại phát hiện một hang động Nằm khuất sau bụi cây to Nếu không phát hiện kỹ Chắc chắn bọn tôi không nhìn ra được Ở đây có hang động Tạm thiếu đột nhiên rời đoàn Bước nhanh về phía trước Chú Tùng với mọi người cũng bước theo sau Tôi còn nghe chú ấy cất giọng đầy kinh ngạc Là hang động à? Sao từ trước tới giờ tôi không biết nhỉ? Ê này, bọn mày có thấy hang động này bao giờ chưa? Mọi người trong đoàn nhao nhao lên Người nào cũng bảo là chưa từng thấy Tìm tôi tự dưng đập rộn lên Bước chân cũng gấp gáp hơn nhiều. Sao vậy anh? Có chuyện gì thế ạ? hành động này có chút kỳ lạ. Chú Tùng ở phía sau lúc này cũng cất giọng. Quái lạ thật tôi leo núi này mấy chục năm. Đây lần đầu tiên tôi phát hiện ở đây có một hang động. Thấy chú Tùng có ý định bước lên xem xét. Tam Thiếu liền đưa tay ngăn cản. Không được đi tới đó đâu chú Tùng. Bị chặn rồi. Chặn á? Tôi có thấy cái gì chặn đâu. có kết giới không vào được. Tôi vừa nói dứt câu, mọi người liền đưa mắt nhìn nhau. Có một anh bạo dạn không tin, liền đi tới. Anh ta ngạo mạn nói lớn: Hai cái người này xem phim nhiều quá rồi. Kết giới là cái quái gì chứ? Cứ để tôi. Nói rồi anh ta bước nhanh về phía trước, chưa kịp nói câu thứ hai, bị một lực đạo đẩy văng ra xa gần chục mét. Tôi và Tam thiếu can không kịp, chỉ có thể chưa mắt nhìn anh ta bị kết giới đánh trả. Mó miệng ọc ra ngoài Thê thảm chưa từng thấy Anh ta ngã xuống đất Ôm ngực đau đớn quằn quại May mà tôi chạy tới truyền kịp cho anh ta một ít linh khí Nên mới giữ được một mạng Không đến nỗi tàn phế Những người còn lại sợ đến run cả chân tay Tam Thiếu liền ra lệnh cho bọn họ Đưa anh chàng kia xuống núi Và đi cấp cứu Chỉ để lại hai người vệ sĩ của anh Chú Tùng đưa người đi Tam Thiếu lúc này vỗ về an ủi tôi Không sao đâu, em đừng sợ. Tôi gật đầu. Nói không sợ là nói dối. Nhưng tôi cũng không đến mức khóc lóc và hét ầm ĩ lên. Tôi bước lên vài bước, đứng ngang tầm với anh. Tôi đưa tay về phía trước, cảm nhận rõ ràng có một luồng linh lực rất lớn trước mặt. Tôi nhèo mắt nói. Là kết giới đặc biệt có phong ấn. Nếu không phải người tạo ra kết giới, tự tay mở phong ấn, thì rất khó để phá được. Ừm. Anh cũng nghĩ như vậy. Mặc dù nói vậy, nhưng tôi cũng thử vài lần. Kết quả chỉ làm cho tôi tổn hao linh lực. Chứ kết giới trước mặt, không bị lung lay một chút nào. Thầy tôi muốn thử lần nữa, Tam Thiếu liền ngăn tôi lại. Anh ra hiệu cho vệ sĩ bảo vệ tôi. Em đừng thử nữa. Em không mở được kết giới đâu. Để anh tìm cách khác. Hàng động ở ngay phía trước. Bên trong chắc chắn có chứa một bí mật. Nhưng bọn tôi lại không thể nào phá được phong ấn. Tam thiếu lúc này chợt nhớ đến đồng tiền cổ mà tên lệ quỷ kia từng đưa cho anh. Anh lấy đồng tiền cổ ra khỏi túi vải ngắm nghía một lát lại quay lưng về phía tôi. Anh dặn dò. Lát nữa cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em tuyệt đối đừng chạy đến đây. Em hiểu chứ? Tôi không đồng ý. Tôi gấp gáp chạy đến gần anh. Không được. Em muốn ở bên cạnh anh. Thấy ánh mắt kiên định của tôi tham thiếu im lặng không nói gì Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý cho tôi bên cạnh. Một tay anh nắm chặt lấy tay tôi, tay còn lại giơ đồng tiền cổ lên giữa không trung. Nhất thời một luồng ánh sáng màu bạc chiếu rọi ra tứ phía, rồi cứ như vậy mà lơ lửng, xuyên qua kết giới. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, phòng ấn được phá, kết giới biến mất. Cả tôi và Tam Thiếu đều kích động như điên, chân bước nhanh về phía trước, tránh người, lách khỏi bụi cây to, Cửa hàng động hiện ra rõ ràng trước mắt ngay lúc bọn tôi chưa kịp vui mừng Thì ở từ xa Một luồng âm khí nặng nề đột nhiên kéo đến Đáp xuống trước mặt bọn tôi Chính là Lý Tú Uyên Kiến Vũ Cùng với một người đàn ông lạ mặt Người đàn ông này Chính là trợ lý của Kiến Vũ Mà tôi đã từng gặp ở nhà hàng Trên người hắn tỏa ra một luồng sát khí nồng đậm Khiến tôi không chịu được Mà kéo Tam Thiếu Lùi về sau mấy bước ủy vương đại nhân đã lâu không gặp tam thiếu cau mày nhìn lại hắn ta tay của anh siết chặt tay tôi tôi cảm nhận được tay của anh đang run sự lo lắng trước giờ chưa từng có anh là ai tiền kia cười lớn cười đến nghiêng ngả giữa không gian tĩnh mịch hắn ta cười dọa cho chim chóc bay tung tóe lý tú uyên đứng sau lưng hắn cô ta trừng mắt nhìn tôi tôi cười nhạt cũng không ngại mà cho cô ta một ánh mắt khinh thường Chỉ có kiến vũ là khác lạ Anh ấy giống như là bị người ta không chế Lý Tú Uyên có vẻ nôn nóng Cô ta gấp gáp nhắc nhở Chủ nhân Nhiều lời với hắn ta làm gì chứ Tiền kia liếc mắt nhìn Tú Uyên Hắn nhàn nhã cất giọng Gấp cái gì đâu Ta lâu ngày chưa gặp bạn Hiền Trước ấy nên tâm sự vài câu Nói đoạn hắn lại nhìn về phía tôi và Tam Thiếu Ánh mắt lướt qua tôi hắn nhếch môi vinh hạnh cho ta thật đây là vị tiên sư mà quỷ vương đại nhân đặt lên đầu quả tim sao tam thiếu nhận rõ được sự nguy hiểm anh kéo tôi về sau lưng che chắn cho tôi khỏi tầm nhìn của tên kia thấy tam thiếu như vậy tên kia lại cười đến nghiêng ngả bộ dáng khốn kiếp vô cùng thành thu ta đã làm gì bảo bối của ngươi đâu Người khư khư che chở cô ta như vậy làm gì ta nghe nói Hình như cô ta bỏ rơi ngươi Cô ta chán ghét ngươi cơ mà Bỏ rơi cái đầu ngươi Ai bỏ rơi chứ Ta không có bỏ rơi anh ấy Đừng có nói bừa Thành thù vẫn không để tâm đến những lời kia Nhưng tôi thì có Tôi vẫn không nhịn được sự khó chịu trong lòng Tôi chui ra khỏi lưng của Tam Thiếu Tôi hỏi lớn Này anh đừng có nói bừa Muốn ly rán bọn tôi à Anh đừng có mơ Kẻ chuyên đi hãm hại người như anh ấy Lúc nào cũng được lên tiếng nói linh tinh Tôi hỏi anh Tại sao anh lại làm như vậy với Tam Thiếu Anh hãm hại anh ấy Để làm gì Dũng cảm thật Đúng là công sức của Giang Thanh Thu bỏ ra ở chỗ cô Cuối cùng cũng được đền đáp À mà quên Ta đây phải cảm ơn cô Nếu không có cô Quỷ vương đại nhân đâu thể nào ngu ngốc đến như vậy Ta đã nghĩ rất nhiều lần Lại không dám nghĩ đến chuyện Anh ta thế mà lại cố tình tạo ra mệnh Để được gặp cô Kẻ mạnh quả thật đáng sợ Nhưng kẻ mạnh mà có điểm yếu Hóa ra lại không đáng sợ như ta nghĩ Anh nói vậy là sao Anh nói cho rõ đi Tạo ra bệnh kiếp cái gì Nếu như cô muốn biết Vậy thì ta không ngại Nói giúp bạn hiền một vài câu Cô nghĩ thử mà xem Một quỷ vương cai quản địa ngục Làm sao có thể đầu thai chuyển kiếp làm người Nếu không phải do anh ta cố tình sắp đặt Tạo ra một mệnh kiếp Mà mệnh kiếp này vốn dĩ không xuất hiện Trong sổ sinh tử Làm sao anh ta lại được đứng ở đây Trong bộ dáng là một con người chứ Hắn ta tặc lưỡi vài cái Tiếp tục nói Ta có tưởng cái chuyện nghịch thiên này Không thể nào xảy ra Ai ngờ lại có bàn tay giúp đỡ của Diêm La <cười> Diêm La đúng là bao che người mình Lại dung túng che đậy cho Giang Thanh Thu Làm chuyện trái với quy luật trời đất Ta tự hỏi Một cô gái như cô Có cái gì mà luyến tiếc Bây giờ gặp được cô Ta cảm thấy hắn ta luyến tiếc Quả thật là rất đúng Tôi giật mình Lại không nghĩ là vì nguyên nhân này Mà nhân hồn và thể xác của Tam Thiếu mới không đồng nhất Hóa ra rằng thành thù vốn dĩ Không có tên trong sổ sinh tử Không có độ duyên qua từng kiếp luân hồi Anh ấy xuất hiện trên cõi đời này Là bởi vì quỷ vương Đại nhân cố tình tạo ra Cũng là vì tôi Mà quỷ vương đại nhân mới rơi vào rắc rối của ngày hôm nay Vậy Chính người là người Giết gia đình Lý tú uyên Cũng chính người bắt cóc tên lệ quỷ kia chính người mua chuộc lão lâm cũng chính người mua chuộc luôn cả ngô kiến vũ ngô kiến vũ ta không mua chuộc chẳng qua ta lợi dụng hắn một chút thôi mục đích của ngươi là gì người và tam thiếu có thủ oán gì thủ oán á ta và hắn có thủ oán gì á một câu hỏi quá là thú vị ta trả lời không được thái độ đổi nhanh như chớp hắn ta gằn giọng ta và hắn đời đời kiếp kiếp không đội trời chung Những gì hắn muốn Ta phải phá cho bằng được Nếu như không có hắn chắn ngang đường Vậy thì ngày hôm nay Người dưới một người trên vạn người chính là ta Làm gì đến lượt một tên tướng quân Chết vì tình như hắn Lập đại uy Dừng vài giây hắn ta tiếp tục Ta cứ nghĩ để cho cô Biết rằng hắn ta là quỷ Với thân phận một tiên sư Cô sẽ giết chết hắn Ai ngờ Ta đánh giá sai vị trí của hắn trong lòng cô rồi Đã vậy ta cược một ván lớn dụ hắn tự mình chỉ ra mộ chôn xác của hắn chỉ cần như thế hắn vĩnh viễn sẽ bại dưới tay của ta mộ chôn xác ư không được Tam thiếu cẩn thận tôi vừa hét lên một tiếng tên kia đã đánh một trường về phía hàng động một tiếng nổ ầm trời vang lên đất đá bay khắp nơi bầu trời tối sầm kéo mây đen kịt rừng núi đột nhiên nổi lên một trận gió lớn cây cối xung quanh ngả nghiêng siêu vẹo Tôi đứng không vững Nhưng vẫn cố đưa tay Nắm lấy tay của Tam Thiếu Chỉ là khi tay còn chưa chạm được vào da thịt của anh Anh đã thả ra một linh phủ Không Đó chính là long phủ Là phủ được viết từ máu rồng long phủ bay giữa không trung Sau đó bao trùm lên toàn bộ cơ thể của tôi Và hai người vệ sĩ đứng phía sau Tạo ra một vòng kết giới mạnh mẽ Không cách nào phá tan được Tôi nhìn Tam Thiếu nhìn anh đứng trong cơn vũ bão mắt anh đỏ hoe nhìn về phía của tôi tiểu bình đừng chờ anh sống cho tốt đừng chờ anh không thanh thu thanh thu bóng ầm ầm hàng động đá nổ tung màu trời đen kịt lúc này mấy màn sấm sét đánh xuống và cảnh cáo hai người vệ sĩ giữ chặt lấy tôi bọn họ khuyên tôi đừng làm liều Mặc cho tôi có van xin thế nào Bọn họ cũng không chịu thả tay tôi Đùng đùng Tam thiếu bị đánh văng Máu tươi phun đỏ rực dưới đất Tiền kia cười lớn Hắn nói bằng giọng thản nhiên Thích thú Cuối cùng Giang Thanh Thu ngươi Cũng có ngày bại dưới tay của ta Quỷ vương đại nhân người tiêu tan như thế này Chắc không phải là cảm thấy oan ức đâu nhỉ Dù sao thì cũng làm người Còn được ở bên cạnh người mình yêu Vinh hạnh quá Người giấu cô ta cũng kỹ thật Nếu không phải ngươi cố tình muốn trở thành người Muốn được ở cạnh người mình yêu Vậy chắc ta cũng không có cách nào Biết được mặt mũi cô gái mà ngươi yêu Nó ra làm sao Nói chung thì cũng xinh đấy Ngươi yên tâm Kiếp sau của cô ta Ta sẽ thay ngươi ở bên cạnh cô ta Cùng ăn cùng ngủ cùng chơi đùa Cô ta không cảm thấy hưu quạnh Vì bắn ngươi đâu Tàm thiếu lúc này đau đớn ôm lấy ngực Đáy mắt anh hẳn lên tia đỏ rực Anh gần lên từng tiếng Mày dám Tao sẽ đưa mày cùng xuống địa ngục Đồng quy vu tận Vạn kiếp đè mày dưới chân Tiền kia cười lạnh lẽo Hắn vùng tay Thả một trường về phía tam thiếu Tìm tôi nhảy lên tận cổ Nước mắt lúc này không còn rơi xuống được nữa Tôi vùng vẫy. Đừng mà Đừng mà Một trường kia thả xuống thế nhưng không chúng tam thiếu mà rơi vào lý tú uyên cô ta đã chắn cho tam thiếu một trưởng ư cô ta đã cứu tam thiếu ư lý tú uyên bay lơ lửng giữa không trung giọng yếu ớt nguyền rủa chủ nhân người gạt ta ta nguyền rủa ngươi nguyền rủa ngươi bị đẩy vào ngục tối vạn kiếp không thể nào vùng dậy ta nguyền rủa ngươi Tiền kia tức giận gào lên một tiếng Còn tiện nhân ngu ngốc. Cút! Lời Nguyền rùa ai oán văng lên văng vẳng giữa núi rừng. quỷ thể của Lý Tú Uyên giống như hư không. Từ từ tan biến thành những hạt bụi li ti. Cô ta nhìn về phía tam thiếu. Trước khi hoàn toàn biến mất, cô ta vẫn kịp nói hai chữ. Xin lỗi. Ẩm ẩm, một đạo xâm sét đánh xuống, đánh thẳng về phía của Tú Uyên. Vừa mới tan biến như vậy và đồng thời ở phía hang động. Một thân ảnh nằm ngang, bay từ dưới hang động bay lên giữa không chung. Tôi nhìn về phía hang động, chỉ thấy một người mặc áo giáp sắt thời cổ đại bay lên, dáng dấp có chín phần tương tự như Tam Thiếu. Đây chính là Tam Thiếu của tôi sao? Có phải như vậy không? Tiền kia nhìn đến cả kinh, hắn gấp gáp vung một trường thật mạnh về phía Tam Thiếu. Máu tươi từ miệng từ mũi anh, ọc ra một lần nữa. Tam Thiếu gần như không chịu được. Hơi thở dần, trở nên thoi thóp và mệt nhọc. Trước giây phút ngã xuống, Tàm Thiếu nhìn về phía tôi, ánh mắt của anh đỏ ngầu. Anh cố gắng thì thào từng chữ. Tiểu Bình, nhớ đừng đợi anh. Xin em vĩnh viễn đừng đợi anh. Tàm Thiếu, đừng chết, xin anh. tam Thiếu nở một nụ cười, hàm răng đều tắp trắng tinh ngày nào. Bây giờ đã nhuốm đậm máu đỏ. Anh ngã xuống, mắt vẫn cố chấp nhìn thẳng về tôi. hai tay buồng thõng, nụ cười mãn nguyện đang hiện rõ trên môi. Kiếp này của anh đã hết rồi. Đường xá hôm nay náo nhiệt vô cùng, người người đua nhau tấp nập đi sắm đồ mới, chuẩn bị đến Tết. Tôi kéo vali, tay sách một giỏ quà Tết cỡ lớn. Nhìn dòng người rộn ràng mà tôi như lạc vào một thế giới khác, thế giới của riêng một mình tôi. Cũng gần hai tháng rồi, kể từ ngày Tam thiếu chết. đi ngược về hướng chợ sang bên kia đường. Tôi đứng ở nhà chờ xe buýt. Nhà của tôi không nằm ở trung tâm mà nằm ở ngoài ô thành phố. Không đông người giống như thế này. Lên xe buýt giờ này chưa phải là giờ tan tầm nên cũng không đông cho lắm. Tôi tìm cho mình một chỗ ngồi trống nhìn ra cửa sổ ngoài xe. Ngoài kia vẫn đông đúc vẫn nhột nhịp và đầy sức sống. Cũng chưa bao giờ có dấu hiệu vì chuyện đó mà phải dừng lại. Cũng giống như những gì chú Cao đã dặn dò tôi. Trước khi tôi rời khỏi thị trấn Quang Long Chú ấy nói với tôi Người chết thì cũng chết rồi Người sống như tôi Phải tiếp tục thật tốt Sống ở cuộc đời này Tôi tự nhục rằng Những gì chú Cao dặn dò là đúng Chỉ là về sau tôi phải sống như thế nào Cho thật tốt đây Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào tưởng tượng ra được Bạn trai của tôi thế mà tệ bạc Nói một câu đừng chờ anh Rồi cứ như vậy mà nhẫn tâm bỏ tôi mà đi Anh xuất hiện Anh nâng niu tôi như bảo bối. Sau đó anh lại biến mất. Biến mất đúng nghĩa. Biến mất không đắn đo. Vĩnh viễn không còn trên cõi đời này. Xe buýt dừng trước nhà. Tôi kéo vali đi xuống. Người phát hiện ra tôi đầu tiên là chú Biên của trại hòm. Hai đứa con của chú ấy thấy tôi liền chạy ù ra. Díu dít mừng rỡ. Nói rằng chị Tiểu Bình đã về. Tôi ôm hai đứa nhóc trong lòng cười vui vẻ. tặng quà cho hai đứa. Sau đó, lại tặng quà cho gia đình chú Biên một giỏ quà mà tôi vừa mua. Có cả nhân sâm mà Giang Lão Gia đã chuẩn bị cho tôi từ trước. Nhà họ Giang khá tốt với tôi, nhất là Giang Lão Gia. Mặc dù cháu trai ông ấy đã chết rồi, nhưng ông ấy không trách tôi. Sau khi biết tôi không phải là Tú Uyên, ông cũng không đắn đo mà chấp nhận để cho tôi rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Hai ngày trước... Tôi đến từ biệt Giang Lão già. Tôi có hỏi ông lý do vì sao ông không trách mắng tôi. Ông chỉ nhìn tôi thờ dài. Ông đã hứa với Thành Thu không được trách con, không được làm khó cho con, không được làm con tổn thương. Ông hứa với anh ấy khi nào ạ? Hai ngày trước khi hai đứa rời khỏi thị trấn, Thành Thu có tới tìm ông. Đó cũng là lần đầu tiên nó đối xử thân thiết với ông như vậy. Cũng là lần cuối cùng Ông nhìn thấy đứa cháu đáng thương của ông Tôi không nhớ được lúc nghe rằng Lão già nói như vậy Tôi đã khóc bao nhiêu lâu Khóc khổ sở như thế nào Tôi cũng không nhớ được tôi trở về bằng cách nào Là tự mình đón xe Hay là đi nhờ xe của nhà họ Giang Cũng sau lần đó Tôi tự hứa với mình Tôi sẽ không khóc vì anh Anh đã lo lắng Anh đã chở che cho tôi nhiều như vậy Tôi cứ ngu ngốc mà khóc như thế Thật không có nghĩa khí chút nào Thành thu không muốn tôi khóc Mỗi lần thấy tôi khóc Anh ấy rất đau lòng Chú Biên nhận lấy quà từ tay tôi Chú trao mày Tiểu Bình con làm sao thế Sao mà con ốm vậy Mặt mũi con giống như bị thất tình thế hả Chú đoán đúng rồi đấy ạ Con bị thất tình Là thằng nào không có mắt thế hả Mày nói chú Chú trở đến nhà tặng nó vài cái hòm Thôi anh ấy có hòm rồi chú ạ Chú Biên nghe xong sững sờ, Chú giao lại quả cáp cho thím Biên Chú kéo tay tôi Định nói gì đó Tôi biết là chú thím lo lắng cho tôi Tôi bây giờ chỉ còn có gia đình này là người thân Thật lòng không muốn họ suy nghĩ nhiều Thầy chú lôi kéo tôi muốn hỏi chuyện Tôi nở một nụ cười trấn an Con không sao đâu Chú đừng lo cho con Sao mà khổ thế hả con Thím Biên phụ tôi dọn dẹp một lượt nhà cửa Tôi lại kéo thím đi mua thêm đồ dùng trong nhà Sẵn mua cho thím máy nướng bánh Mà thím luôn ao ước Từ bây giờ tôi là người có tiền Không nói đến khoản tiền mà thanh thu để lại cho tôi Chỉ nói riêng khoản tiền trước khi anh ấy cho tôi để mua máu Tôi dư sức mua cho thím biên Một cái máy nướng bánh kiểu như thế này ngẫm nghĩ lại thì bạn trai tôi rất hào phóng Tài sản chung nhà họ Giang Anh để lại hết cho Nhị Thiếu Còn tài sản riêng của anh Anh để lại hết cho tôi Từ bây giờ Tôi là người có tiền, gọi là đại gia, cũng không có gì là quá. Sau khi ăn bữa cơm với chú thím, tôi về lại nhà, thay bộ cao mới vừa giặt, nghe cuộc điện thoại của Yên bà, sau đó mới lên giường đi ngủ. Yên bà nói với tôi, ngày mai tiên sư của Cao Thanh Môn sẽ đến nhà tôi, đón tôi lên tổng môn để bàn về chuyện đại nạn 300 năm sắp đến. Người của đạo gia đã biết tôi là người có máu huyền âm, chắc là do ông bà tiết lộ. Đối với vấn đề này... tôi không có ý bài xích hơn ai hết tôi là người muốn tiêu diệt đám quỷ hồn tàn ác đó hơn bất kỳ ai nhắm hai mắt lại trong đầu tôi lại nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó tam thiếu nằm dưới đất máu đỏ tràn khắp nơi tôi bị vây trong kết giới không thể nào chạy về phía anh được tôi tuyệt vọng tôi khổ sở tôi đau đớn đến cùng kiệt Chờ mắt nhìn linh hồn của anh biến mất tôi không biết phải làm sao Tôi với tay muốn cầm lấy Muốn kéo hồn phách của anh ở lại Nhưng vô năng Tôi hoàn toàn vô năng Lúc thầy trường chạy đến Tôi mới được mở phong ấn kết giới Tôi chạy đến ôm lấy cơ thể còn hơi ấm của Tam Thiếu Khóc đến lòng đất lở trời Khóc đến vụn vỡ rồi ngất đi Những chuyện xảy ra sau đó Tôi không biết Tôi không rõ được Xác của quỷ vương đại nhân kia Có bị tên kia cướp đi hay không Lúc đó tôi chỉ nhớ đến Tam Thiếu Tôi chỉ nhớ đến mỗi một mình anh thôi Sáng ngày hôm sau Sau khi ăn sáng Có hai người đến gặp tôi Một là Yên Bà Hai là một cậu thanh niên tên Tô Cậu ấy cũng là tiên sư Tôi ngồi xe của bọn họ đến Tổng Môn Trên đường đi cũng không nói nhiều Chỉ hỏi linh tinh vài chuyện Tổng bộ của Cao Thanh Môn ở vùng ven thành phố Là một tòa nhà bốn tầng rất khang trang Yên Bà đi trước Cậu Tô đi theo sau Cậu ấy cười và nói với tôi Tiểu Bình Các vị chân nhân đều đang đợi cô Cô là nhân vật quan trọng nhất của tổng môn lúc này đấy Tôi mỉm cười Cũng không bàn luận gì thêm Yên bà đang đi phía trước Đột nhiên khựng bước chân lại Đợi tôi bước lên Tiểu Bình Có chuyện gì xảy ra với con thế Dạ không có gì Con vẫn bình thường ạ. Ta không nghĩ vậy Con đang gặp chuyện gì có phải không Tôi mỉm môi, Ánh mắt rũ xuống Cũng không có gì để giấu giếm bạn trai con mất rồi yên bà sừng sốt bà nhưng muốn nói gì đó với tôi nhưng cuối cùng lại thôi cũng chỉ vỗ vai tôi an ủi chuyện của tam thiếu được nhà họ giang phong tỏa tang lễ cũng không lớn chỉ có những người thân quen đến viếng nên yên bà cũng không biết biết tâm trạng tôi không tốt yên bà và cậu tô đều không nói thêm gì một đường đưa tôi lên tầng cao nhất của tòa nhà tổng bộ của cao thanh môn rất hiện đại người ra vào cũng không ít tất cả đều là tiên sư Nhất thời cả tòa nhà này Tòa ra một luồng khí khổng lồ Thằng máy mở ra Yên bà nắm tay tôi Đưa tôi ra ngoài Đi đến trước một phòng lớn Hai người ngồi bên ngoài Nhìn thấy Yên bà liền đi nhanh đến mở cửa Tôi cũng bước nhanh vào trong Bên trong là một phòng lớn được trang trí Theo phong cách thập niên 90 Rất cổ xưa Trong phòng đốt huân hương Mùi thoang thoảng dễ chịu Bên trong bày một cái bàn rồng lớn Ghế gỗ được chạm hoa văn long phụng rất hợp với bàn rồng Ở mỗi ghế có một vị đang an tỏa Ghế ở giữa chắc là trưởng môn của Cao Thanh Môn Tôi đoán ông ấy năm nay khoảng hơn 60 tuổi Mọi người lúc này đều nhìn hết về tôi Tôi cũng nhìn về phía bọn họ Nhất thời một giọng nói quen thuộc vang lên Nhóc con Lại chỗ ông Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói kia Trong lòng thoáng cảm thấy mừng rỡ Cứ tưởng là ai Hóa ra là ông ba Tôi thấy ông ba liền nhanh chân đi lại chỗ ông ngồi xuống. Ông ba vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu của tôi. Nhóc con, ổn hết có phải không? Tôi gật đầu, cũng không nhắc đến chuyện của Tam Thiếu. Ông ba chắc chắn đã biết rồi, không cần nhiều lời làm gì. trưởng môn của Cao Thanh Môn giải thích cặn kẽ vai trò của tôi trong ngày trọng đại sắp đến. Vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch, đạo ra bày trận huyền âm, tôi sẽ giữ vị trí trung tâm. Dòng máu của tôi... Để mở được huyền âm Phạm là ma quỷ có tà niệm Đều bị đáy huyền âm hút vào Một khi bước qua khỏi cửa huyền âm Hồn phách sẽ bị đánh tiêu tan Vĩnh viễn tan biến Từ trước đến giờ đạo gia Luôn đi tìm người có máu huyền âm Nhưng chuyện này đều nằm trong vòng bí mật Ngoài những vị chân nhân Thì rất ít người được biết Đó cũng là lý do yên bà không biết Nếu không thì chắc chắn Tôi đã bị bắt đi từ lúc nào Trưởng môn của Cao Thanh Môn Là Thanh Đại Sư Sau khi giải thích cặn kẽ cho tôi ông ấy quay sang nói với tôi Tiểu Bình này con là nhân vật rất quan trọng của trận huyền âm kể từ bây giờ trở đi con dọn đến tổng môn ở có được không chúng ta sẽ bảo vệ con tránh cho con xảy ra chuyện ngoài ý muốn Dạ con ở lại nhà có được không con có thể tự bảo vệ mình Hiện tại sắp đến ngày mùng 2 tháng 2 rồi bọn ma quỷ bên ngoài đang tụ họp thành một chỗ để chống đối trận huyền âm ta cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Nhưng trước mắt, còn là sự ưu tiên hàng đầu. Chúng ta không thể biết được bọn chúng đã phát giác được con có máu huyền âm hay chưa. Thế nên cẩn thận vẫn là tốt nhất. Thấy tôi vẫn còn do dự, ông ba vỗ vai tôi. Còn nên dọn đến đây, chỉ có vài tháng, không lâu đâu. Tôi nghe lời ông ba, cuối cùng vẫn là đồng ý. Bởi vì quần áo của tôi vẫn còn ở nhà, Nên yên bà mà cậu Tô đưa tôi quay trở về một chuyến Sẵn tiện tôi có thể nói với chú Biên vài câu Tránh cho chú thím lo lắng Sau khi dọn dẹp quần áo xong Tôi kéo vali ra xe Cửa xe vừa được cậu Tô mở ra Cả ba người bọn họ Liền phát giác có chuyện gì đó không ổn Cậu Tô kéo tôi về sau lưng Tay giữ chặt kiếm đồng Cậu ấy nghiêm giọng nói Tiểu Bình, cô ngồi vào trong xe đi Có chuyện gì cũng đừng ra ngoài Tôi gật đầu sau đó nhanh chóng ngồi vào trong xe Lúc bấy giờ yên bà đột nhiên ngăn cậu Tô lại Bà nheo mày khản giọng lên tiếng Tô đừng có làm loạn Không phải là kẻ địch đâu Sao bà biết không phải là kẻ địch Rõ ràng đây là âm khí rất nặng Âm khí nặng nhưng không có tà khí Loại âm khí của quỷ sai Không động vào quỷ sai được Hơn nữa bà cảm thấy vị này không hẳn là quỷ sai bình thường Vậy bây giờ mình phải làm sao thưa bà Trước ấy đưa Tiểu Bình về tổng môn Không cần biết có phải quỷ sai hay không Chuyện không liên quan đến mình Nào đi thôi Nói xong cả Yên bà và cậu tôi đều nhanh chóng Mở cửa xe và ngồi vào bên trong Tôi bị kẹt ở chính giữa Nhất thời cũng thấy không kích động Xe hơi chuyển bánh Không hiểu tại sao tôi lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ Lại giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi Suy nghĩ một lát Tôi lấy hết can đảm Xoay người về phía sau Tôi muốn xem thử có phải ai đang nhìn tôi hay không trong giây phút quay người lại cả người tôi đột nhiên trở nên căng cứng hơi thở có chút không thông tay siết chặt vào vài quần hai mắt mở to không dám chớp lấy dù chỉ một giây trước nhà tôi ngay vệ đường có một thân ảnh mặc đồ đen đang đứng nhìn chằm chằm vào xe của tôi người kia đội mũ đen vóc dáng quen thuộc đến không thể nào quen thuộc thêm được nữa tam thiếu đó là tam thiếu Người đàn ông đội mũ đen kia chính là Tam Thiếu Tôi nhìn đến ngơ ngác Nhìn đến quên luôn cả hô hấp Nhất thời không nghĩ được gì nhiều Tôi liền gào ầm lên cho xe dừng lại Tiểu Bình có chuyện gì thế con Con nhìn thấy cái gì à Tôi nhìn về phía trước Nhìn thật kỹ Không bỏ sót một chi tiết nào Nhìn đến mỗi người qua đường Đều phải ngoái đầu nhìn Xem tôi đang nhìn cái gì Nhưng rõ ràng khi nãy tôi còn thấy người Bây giờ lại không thấy đâu Người biến mất Biến mất trước mặt tôi rồi Biến mất không một dấu tích Tiểu Bình Tiểu Bình Yên bà Bà có thấy ai vừa đứng đó không ạ Đứng ở đâu Đứng ở đấy Chỗ chúng ta vừa đứng Bà Bà có nhìn thấy không Anh Tô Anh có thấy ai không Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng vẫn trả lời câu hỏi của tôi Không thấy, bà có thấy ai đâu Đúng vậy, tôi có thấy ai đâu Cô nhìn thấy ai vậy Lòng tôi thất vọng tràn trề Sự kích động giảm bớt Cũng không còn cố chấp như vừa nãy Tôi lấy tay vuốt mặt mình Không chế tốt được cảm xúc Chắc là do con nhìn nhầm Nhìn nhầm người quen Mình lên xe về tổng môn thôi ạ Tự dưng con thấy mệt quá Về đến tổng môn Cậu Tô giúp tôi kéo vali lên phòng phòng của tôi ở tầng 2 chung dãy với các tiên sư khác sau khi nhận phòng Yên bà đưa tôi đến phòng họp nhỏ của các tiên sư để làm quen mà chắc không cần Yên bà giới thiệu mọi người cũng biết tôi là ai tôi có vai trò gì đối với mọi người tôi rất hòa đồng mọi người cũng thân thiện khi đối đãi với tôi tôi trở lại phòng nghỉ ngơi trước là sắp xếp quần áo sau là tắm rửa phòng ốc ở đây rất sạch đầy đủ tiện nghi có tivi tủ lạnh có cả laptop Nếu như trước kia tôi chắc chắn sẽ rất thích thú Nhưng bây giờ tôi không còn gì để hứng thú nữa Nghỉ ngơi một lát tôi lại sang phòng Yên bà Thấy tôi đến tìm Yên bà kéo tôi vào trong phòng Có chuyện gì thế? Chưa quen có phải không? Tôi ngồi xuống ghế cười tươi và trả lời Dạ vâng Rồi từ từ cũng quen ạ Nhưng mà con muốn hỏi Yên bà Phòng của ông bà ở đâu ạ? Con có việc cần tìm ông ấy. Mấy vị kia đang còn họp. Có thể là nghiên cứu về trận pháp huyền âm sắp tới. Đợi lát nữa ta lên xem thử có còn không. Có gì ta báo giúp ông ấy một tiếng. Bây giờ đang còn nghiên cứu ạ? Phải nghiên cứu chưa còn. Trận pháp huyền âm ấy không có bố cục nhất định. Sẽ tùy vào tình hình ma quỷ ở dương gian mà có cách bày trận khác nhau. Tìm được con ấy xem như là nắm chắc được một phần thành công. Phần còn lại là nhờ hết vào cách bày trận. Nếu bài trận không đúng Hoặc để lộ kẻ hở Cho dù con có hút cạn máu cho người mình Cũng không có cách nào Mở được cánh cửa huyền âm đâu Nói đến đây yên bà tiếp tục thở dài Theo như tình hình có chút phức tạp Mà Vương đang chiêu mộ quỷ hồn ở khắp nơi Để chuẩn bị cho ngày mùng 2 sắp đến Chúng ta chỉ có thể chắc chắn Không thể tùy cơ mà ứng biến được Ngày hôm đó E là không tránh được đầu đà hỗn loạn 300 năm cửa huyền âm mới mở một lần Nếu chúng ta không làm tốt, e là nhân gian này đại loạn con ạ. Vậy ngày hôm đó, có phải là tất cả quỷ hồn lớn nhỏ đều bị hút vào đáy huyền âm không ạ? Không hẳn là hút hết được quỷ hồn, nhưng chắc chắn là hút được đám quỷ hồn chứa tà niệm. Như con cũng biết rồi đấy, quỷ hồn có hai loại, loại thứ nhất là cô hồn giã quỷ, không đủ tiêu chuẩn bước vào luân hồi, loại thứ hai là quỷ hồn có chứa tà niệm hại người. Cửa huyền môn được tạo ra Chính là muốn trừng trị đám quỷ hồn không an phận đó khiến cho chúng tiêu tan Không thể nào vãn hồi Cũng không làm hại được dương gian bách tính Mà quỷ hồn chứa tà niệm ấy, Thường có thực lực khá đến cao Bao gồm từ ác quỷ đến quỷ vương Ác quỷ lệ quỷ Thì tiên sư có thể đối phó được Nhưng mà tướng quỷ với quỷ vương chưa chắc tất cả tiên sư hợp sức Có thể tiêu diệt hết được bọn chúng Có rất nhiều quỷ vương à Không nhiều lắm Nhưng xuất hiện một vị Cũng quá sức đối với tiên sư Chưa kể đến việc Ta nghe nói sẽ có ít nhất hai tướng quỷ Cùng với một quỷ vương Đó chỉ là dự đoán ban đầu Nếu muốn biết số lượng cụ thể Chúng ta phải chờ đến ngày đó Đáng sợ như vậy sao Mọi người liệu có thể làm tốt không nhỉ Rồi sẽ tốt Chúng ta vì bách tính Cũng là vì bản thân của chúng ta Các vị ở trên cao Các vị ở địa phủ có hỗ trợ gì không ạ? Thường thì không hỗ trợ Việc này do con người tạo ra Phải chính con người giải quyết Nhưng mà theo ta nghĩ Chắc chắn là có hỗ trợ đấy Các vị cũng không thể nào mà dương mắt Nhìn loài người diệt vong được Tôi hiểu Yên bà nói rất đúng Chuyện này do con người tạo ra Tất nhiên là nên do con người giải quyết Mà giới ở đâu mà ra Có phải do lòng tham của con người mà thành hay không? Một người khi chết đi Sẽ được bước vào vòng luân hồi truyền kiếp Nếu có biến thành quỷ Mà một lòng muốn tu theo ngũ đạo Tu đến cấp thực lực nhất định Có thể vì chúng sinh, tạo phước Thì đó không gọi là quỷ hồn nữa Mà được gọi là thần Còn đằng này, con người chết đi biến thành quỷ hồn Quỷ hồn lại mang chấp niệm Muốn xưng bá một cõi Muốn quấy nhiễu làm hại dân lành chung quy cũng xuất phát từ tà tâm của con người mà ra Nói một cách trần trụi nhất Mà giới là do chính con người tạo nên Không phải tự nhiên mà có Vì để bảo vệ sự phát triển tự nhiên Và an toàn nhất cho con người Không muốn bị yêu ma quỷ quái quấy phá Nên tiên sư mới xuất hiện Tiên sư về bản chất Cũng giống như cảnh sát vậy Chỉ khác là cảnh sát bảo vệ Giữa người với người Còn tiên sư thì bảo vệ Giữa người và quỷ Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Nàng Dâu 49 Ngày được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Quả thật là Tâm An nghĩ rằng là câu chuyện của chúng ta lúc đầu thì hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà sau khi mà lắng nghe đến tập 8 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rằng dù sao đi chăng nữa thì luôn luôn có tình yêu cho dù là quỷ hay người. thì lúc nào tình yêu cũng chấp chứa trong trái tim đúng không ạ? Tâm An hy vọng rằng là cái chàng trai tam thiếu kia sẽ không chết, anh ấy sẽ xuất hiện. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện tiếp theo để rồi xem sau khi mà ngày đại nạn 300 năm đến thì liệu rằng chàng trai tam thiếu kia có xuất hiện hay không? Quý vị hãy cùng chờ đợi với Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.